Hôm nay, ngày thượng nghị sĩ mất điện thoại rồi còn đâu. Lên đến tầng 9, Gabriel ra khỏi thang máy và bước dọc hành lang lấp đá sang trọng. Cuối hành lang, bên cánh cửa căn hộ của sexton cô trông thấy anh chàng vệ sĩ cao lớn đang ngồi trong sảnh, có vẻ đang buồn chán. Gabriel ngạc nhiên thấy anh chàng này hôm nay không được nghỉ và anh ta còn ngạc nhiên hơn nhiều khi nhìn thấy cô. Thấy Gabriel tiến lại, anh ta đứng phát dậy,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 Trên sàn nhà có mấy cái ca táp, rõ ràng là hôm nay ông ấy đang làm việc. Gabriel suýt nữa đã bước thẳng qua nếu không bị một chiếc ca táp thu hút sự chú ý. Tấm biển để tên gắn trên đó in nổi bật logo của một công ty, quả tên lửa màu đỏ tươi. Cô dừng bước, quỳ xuống để đọc cho rõ. Tập đoàn Vũ trụ Mỹ Bối rối, cô xem những chiếc cặp khác.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 khi cô nhìn xuống cuối hành lang mở tối dẫn vào phòng riêng của thượng nghị sĩ. Chí nãng bách bảo cô nên lên tiếng để mọi người biết rằng cô đã ở đây, nhưng không hiểu sao đôi chân cứ lặng lẽ nhích lên từng bước một. Cô đến bên cánh cửa tối sẫm và im lìm đứng trong bóng tối, lắng nghe tiếng nói chuyện từ bên trong vọng ra. Trường 55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 Tông mòm này đã được chọn lựa kỹ càng Cho những địa hình có độ phản chiếu ánh sáng cao như vùng bắc cực này Đến gần ụ tuyết thứ 2 Kính duyên đêm của Delta 1 cho thấy Hình ảnh vài vệt xước mới nguyên trên mặt băng Chạy dọc lên tỉnh ụ tuyết như những mũi tên bằng neon trong bóng đêm Rõ ràng là ba kẻ trốn chạy kia đã không nghĩ đến chuyện tháo bỏ trích dù tạm thời của họ Hoặc là đã không thể làm được việc đó Nếu trượt qua ụ tuyết thứ 3 mà họ vẫn chưa tháo được dù ra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 Rachel và Tôn Lên rơi tự do, nhưng củ ngã của họ ngắn lạ thường. Thay vì rơi thẳng xuống biển, họ chỉ rơi xuống khoảng 3 mét và ngã xuống một phiến băng thấp hơn, rồi do có trọng lượng của Corky làm lực cản, nên mới dừng lại được. Lúc này, Tôn Lên cố ngóc cổ lên để nhìn mặt biển. Cách đó không xa là một vách băng dựng đứng, điểm tận cùng của phiến băng. Ông nghe thấy tiếng ảo ạt của biển từ dưới vọng lên.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 trọng lực sắp sửa chiến thắng trong cuộc chơi này. Nhưng vết đứt kinh hại đó vẫn chẳng là gì so với cảm giác hãi hùng khi thấy thân thể của Corky Malin Sơn nằm bất động co cóp trên băng. Corky nằm cách ông 10 mét, vẫn được nối với ông bằng sợi dây như ban nãy. Trôn lên gượng đứng dậy, nhưng người ông vẫn còn bị buộc chặt vào dây chen. Xoay người,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 Trôn Lên cố đứng dậy, nhưng đôi chân quá yếu ớt. Ông túng sợi dây và ra sức kéo. Cóc kỳ bắt đầu truyệt về phía họ. Kéo được khoảng 10 nhịp thì có kỳ đã nằm trên băng cách họ khoảng 1 mét. Trông có kỳ Sơn thật thảm hại. Kính bảo hộ đã văng mất má rách toạc, mũi bê bết máu. Trôn Lên sợ rằng nhà cô sinh vật này đã chết, nhưng ngay lập tức ông thấy yên dạ khi ta lăn người và trợn trừng mắt giận dữ. Lại chú tôi, có kỳ lấp bắp, thế này là thế nào? Thôn Len thấy nhẹ cả người. Lúc này Ray đã ngồi được dậy, mặt nhân nhó vì đau, cô nhìn quanh. Chúng ta phải thoát ra khỏi chỗ này, trong phối băng này như sắp rơi xuống đến nơi. Thôn Len hoàn toàn đồng ý, nhưng vấn đề là bằng cách nào? Họ chẳng có thời gian mà lựa chọn giải pháp.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 Họ đã ngã xuống một khối băng sắp sửa tách ra rồi rơi xuống biển. Đội của anh có thể khống chế và giết những người này theo cùng một kiểu với người đàn bà kia, nhưng một giải pháp sạch sẽ hơn nhiều vừa nảy ra trong óc anh. Bằng cách đó thì xác của họ sẽ không bao giờ được tìm thấy. Quan sát khối băng thấp đó, Ben Tây Một nhận thấy một vết nứt rộng đang há ra như một cái nêm lớn, được chèn vào giữa phiền băng chính và khối băng thấp. Cảng băng lớn mà ba kẻ kia vừa rơi xuống trông rất nguy hiểm.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 vụ nổ trói lòa sẽ giết chết đối phương anh đứng sát bếp vực và băn khoăn không hiểu vết nứt kia sâu đến đâu 7m ư điều đó không quan trọng vết nứt nông hay sâu thì kế hoạch của anh vẫn cứ thành công với sự điềm tĩnh có được sau vô số lần ra tay hạ sát đối tượng đen ta một trình kim đồng hồ hẹn giờ đến bốc 10 giây trên quả lực đạn kéo chốt rồi ném vào trong khen nứt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 rõ ràng đã nhận ra tình thế tuyệt vọng của cả nhóm. Giống như ánh chớp lé lên từ giữa đám mây trong đêm sông bão, một luồng sáng chói lé lên từ sâu trong lớp băng dưới chân Ray chen. những tia sáng trắng kỳ lạ thỏa ra từ phía. Trong phạm vi 100 m quanh họ, con sông băng trở sáng lòa, tiếp đến là cơn chấn động, không phải từ tiếng nổ ý ẩm của động đất, mà là luồng sức mạnh khiến người ta vàng ốc, hút ruột.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 Trôn lên và góc cũng rơi xuống ngay gần đó Theo đà Ray Chen thấy trong mắt mình Mặt biển ngầu gọt dâng ngược lên Giống như người ưa mạo hiểm Buộc dây vào chân để nhảy từ trên cầu xuống Nhưng sợi dây lại quá dài Dâng lên Dâng lên nữa Và thế là Cơn ác mọc thuở nhỏ bỗng chốc hiện ra Băng tuyết Nước Bóng tối Kinh hoàng tột độ Mặt trên của khối băng bị nhấn chìm xuống dưới mức nước và những lùng nước lạnh giá của bác băng dương chảy uổ vào từ mọi phía. Nước biển tác mạnh vào cơ thể Ray Chen rồi bủa vây khô từ phía. Vùng da mặt không được bộ quần áo bảo hộ che trở, rát như bị bỏng. Khối băng tiếp tục chìm xuống thêm nữa. Ray Chen cố ngòi lên mặt nước, lấp đệm Chen lúc này như một chiếc phao. Nước mặn sọc vào một nhưng giờ cô đã nổi được trên mặt nước. Hai người kia cũng đang lóp ngóc quanh cô, sợi dây vẫn buộc họ vào nhau. Ngay khi Reichen vừa nổi hẳn lên trên mặt nước, thì Tôn Lên đã hét lớn. Nó lại nổi lên đấy. Ông chưa dứt lời, Reichen đã cảm thấy những nguồn nước rất mạnh đầy từ dưới lên, như đầu máy xe lửa phồng lồ giảm tốc độ rồi đổi hướng. Mối băng lớn đã giảm hẳn tốc độ trong lòng nước, lúc này đang nổi dần lên ngay dưới chân họ. Cách mặt biển vài mét, tiếng y hoạp. Ấm Ý vọng lên, khối băng khổng lồ đang trồi lên. Nó trồi lên rất nhanh, như lao lên từ bóng đêm. Ray Chen bị nâng bổng lên, nước xáo động mạnh, mặt trên của khối băng đã chạm vào người cô. Ray Chen trời với, cố hết sức sự thăng bằng. Khối băng tròng trành trồi dần lên, đẩy Ray Chen lên, cùng cả ngàn ga lông nước biển Vừa trồi lên, khối băng vừa lắc lư trong trành, như thể đang tìm xem tâm trọng lực của nó ở điểm nào. Rachel loạn trạng đứng trên mặt băng rộng mênh mông, nước cao đến ngang bụng. Khi nước bắt đầu rút khỏi mặt băng, dòng chảy xít khuấn phăng cô ra tận ngoài rìa. Trượt trong tư thế nằm sấp, cô thấy mép tảng băng đang tin đến sát vào người. Cố lên! Giọng nói của mẹ cô vang lên y như thuở nào, lúc cô vẫn còn bé, đang tì thụt trong cái hồ đóng băng. Cố lên! Cố lên! Đừng để bị chìm!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 Tay bám chặt sợi dây buộc vào thắt lưng cóc kỳ, miệng nôn thốc ra toàn nước biển. Michael Thunlen Luồng nước cuối cùng đã thoát xuống khỏi mặt kiến băng, Rachel kinh hãi nằm bất động, nghe những âm thanh của biển. Sau đó cảm thấy băng giá bút đến tận cổ, cô nhồm người lên. Tảng băng khổng lồ vẫn đang lắp qua lắp lại như viên nước đá khổng lồ trong cốc. Đau đớn, cuồng loạn, cô bảo về phía hai người kia.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 Sikton cũng ly với cả nhóm. Với sự giúp đỡ của các vị, tôi sẽ nhanh chóng trở thành chủ nhân nhà trắng, còn các vị sẽ vươn tới bầu trời. Cách đó vài mét, Gabriel Archie sững sờ đứng trong bóng tối. Từ trong phòng vọng ra tiếng cục ly lách cách cùng với tiếng lửa cháy lép ép trong lò.